Hồng Hoang Tiệt Sáo Tiên Tôn. Không ăn cỏ thanh lương. Chương 748 Bạch Nhãn Lang. Đây. Sư. Cảm ơn ngày thật tốt 5588. Hoa sen chín màu hạnh phúc hai vị đại lực khen thưởng. Cảm ơn 7000 tinh vực hai tấm vé tháng. Cảm ơn sự ủng hộ của mọi người. Oanh Cao to vạn trường bóng người to lớn đứng lặng ở hư không vô tận. Khí thế bàng bạc. Trên người có vô cùng sức mạnh to lớn bão phát. Một trường xuống. Một vị một kiếp bá chủ trực tiếp chính là vấn lạc. nhưng một màn nhường rất nhiều người đều là trong lòng căng thẳng. Hàn khí tập cốt. Thực sự là quá hung mảnh. Đặc biệt hậu thổ nương nương còn là một vị vẫn không có vượt qua kiếp nạn bá chủ Ở đây một ít chân đảo bá chủ không khỏi trong lòng xuất hiện do dự Lúc này mới bao lớn một chút liền luôn phiên vẫn lạc mấy người Ngũ đại thần quốc bên này mặc dù coi như người đông thế mạnh Nhưng rất nhiều chân đảo bá chủ phần lớn đều là một kiếp bá chủ hoặc là không có vượt qua kiếp bá chủ Hai kiếp ba kiếp bá chủ rất ít. Cũng là như vậy mấy vị. Hiện tại mặc dù là lấy nhiều đánh ít. Nhưng bây giờ tình cuốn vẫn đúng là nhường bọn họ không có an toàn gì cảm. chư vì bản tỏa đi trước, không lấn vào chuyện nơi đây. Lúc này, một vị chân đảo bá chủ đột nhiên mở miệng. Xoay người chính là cùng đối diện tiếp dẫn đảo nhân kéo dài khoảng cách. Trực tiếp rời đi. Người này vừa mở đầu Nhất thời Lại có mấy người do dự một chút Vẫn là xoay người rời đi Lần này liền đi mười mấy người Chết tiệt Thần Quỳnh Vương sắc mặt hết sức khó coi Lửa giận trong lòng cuồn cuồn Nhưng cũng không thể làm gì Bởi vì những người này đều là cùng âm tộc đảo Tôn Đồng thời ghép minh chân đảo Bá Chủ Vốn là một chậu tán xa Giờ khắc này âm tộc đảo tôn cách này lão đại đột nhiên vẫn là tự nhiên nhường những người này trong lòng sinh ra sợ hãi Lựa chọn rời đi cũng là có thể tưởng tượng Đồng thời đang tấn công biên hoang chi thành vị trí Tương ứng âm tộc đảo tôn minh hướng đại quân cũng là cuốn quýt lui lại Không hề chiến ý Bị hồng hoang thiên địa nhân cơ hội chém giết không ít Chỉ có điều cứ như vậy ngũ đại thần quốc có thể sẽ không có bia đỡ đạn dùng Thần Quỳnh Vương sắc mặt hết sức âm lãnh Nhưng đại chiến như trước đang tiếp tục Trước hắn bị thanh ngưu đại tôn đá một cước đát là bị thương nặng Sức chiến đấu bị tư hỏng Hiện tại hắn đối thủ là Phong Đảo Nhân Một vị xem ra có chút lôi thôi sợi tóc hốn đồn Hồ gốc xả một mặt cường giả Ta đánh A. Vị này ba kiếp bá chủ đối mặt một vị bốn kiếp bá chủ như trước đánh rất khùng. Các loại thần thông không ngừng nhỉ chút nào nền xuống. Xem ra lộn sổ điên điên khùng khủng Nhưng cũng nhường thần Quỳnh Vương nhức đầu không thôi. Có phải là ai hai lần? Cũng thật là loạn quyền đánh chết sư phổ già. Một thoáng thiếu một bán cứu viện. Ngũ Đại Thần Quốc các vương giả nhất thời cảm giác được có chút bước đi liên tục khó khăn Hồng hoang thiên địa mọi người nắm lấy thời cơ Thiên đảo lực lượng hào không đau lòng vung ra Nhưng rất nhiều vương giả đều là thổ huyết Cổ diệp đảo tôn, ngươi còn muốn đi à Mà lúc này, hồng quân đảo tổ nhưng là đuổi theo một vị phải rời đi ba kiếp bá chủ trong miệng quát chói tai Bàng bạc thiên đảo lực lượng chính là mạnh mẽ đập xuống Cổ diệp đảo tôn Hốn đổn bên trong danh tiếng không hiện ra một vị ba kiếp đảo tôn Nhưng thực lực rất cường đại đã từng Cùng bàn cổ đại đảo tôn có sao tình Chỉ có điều ở bàn cổ đại đảo tôn chuẩn bị chứng đảo thời điểm Hắn nhưng muốn dòng ngó đại đảo tôn đảo quả Cổ diệp đảo tôn Chính là vị kia bị Đinh Nhạc chém tới Đại Đảo Chi Thể Ba Kiếp Đảo Tôn Hắn dựa vào đối với bàn cổ Đại Đảo Tôn quen thuộc Nhiều năm điều tra Tìm tới Hồng Hoang Thiên Địa Sở tại địa điểm Vẫn luôn ở dòng ngó Hồng Hoang Thiên Đảo Thậm chí sau lưng chém Đại Đảo Chi Thể sau cũng không hề từ bỏ Hồng Quân Đảo Tổ đối với này rất quen thuộc Giờ khác này Hắn nhìn thấy cổ diệp đảo tôn Tự nhiên trong mắt có chút bốc hỏa Trong ngày thường phong khinh vân đảm cũng là quang đi Sơ tay chính là bàn bạc lực lượng Muốn lưu lại cái này kẻ cầm đầu Cút ngay Cổ diệp đảo tôn hét lớn Sơ tay phất lên một cái giường như địa bàn giống như pháp bảo Kim chỉ nam nhắm thẳng vào hồng quân đảo tổ Nhất thời một vệt thần quang bày ra Đem hồng quân đảo tổ bắn ra ngoài Hốn đồn Linh Bảo uy thí chợt ló lên Chu vi không có ai phát hiện Nhưng hồng quân đảo tổ ánh mắt nhưng có chút âm lệ Hắn lạnh giọng lạnh léo nói rằng Cầm đại đảo tôn ban tắng ngươi Linh Bảo Nhưng ăn đền oán trả Đường đường cho rằng đảo tôn thật sự không muốn một điểm mặt mũi rồi Cổ diệp đảo tôn sắc mặt có chút khó coi Lửa giận trong lòng sinh ra Thèn quá thành giận nói rằng Đại đảo cơ duyên ở trước Một điểm an tình để làm gì Một điểm an tình Không có đại đảo tôn Ngươi sớm đã bị người rút gân bác cốt đoạt hồng mông đại đảo Nơi nào còn có ngươi bây giờ Hồng quân đảo tổ quát lên tức giận trùng thiên Bàn cổ đại đảo tôn đối với cổ diệp đảo tôn lại tái tạo chi ăn Hơn nữa còn một đường bảo hộ trưởng thành Chỉ là bàn cổ đại đảo tôn cũng không nghĩ tới chính mình nuôi một cách bạch nhãn lang bản tôn vẫn không có đem tên của hắn chuyện đi đắt là giữ lại dĩ vãng tình cảm Không phải vậy Thần quốc quốc chủ nếu như xuất thí Phiến thiên địa này đừng nghĩ bảo vệ Cổ diệp đảo tôn cười lạnh nói, Ngươi nghĩ tới không phải là dĩ vãng tình cảm, Mà là sợ có cường giả tuyệt thế suốt thế nhục tay mà chính mình không có cơ hội chiếm tiện nghi đi. Hồng quân đảo tổ chân chọc nói, Ông ông ông! Hồng quân đảo tổ đỉnh đầu xuất hiện tảo hóa ngọc điệp, Tùy theo, thiên đảo lực lượng vô cùng vô tận, Tảo hóa ngọc điệp cũng là vang lên kêu khẽ tiếng, Có khó lường uy năng thoáng hiện. Dĩ nhiên vượt trên cách này hốn đồn linh bảo uy năng. Tùy theo hồng quân đảo tổ một trường hạ xuống. Đem cổ diệp đảo tôn đánh thổ huyết rút lui. Hôm nay bần đảo liền chém ngươi. Hồng quân đảo tổ gầm thép. Cả người khí thế khí thế bàng bạc. Thể hiện ra một luồng ác liệt tư thế. Lực ép ba kiếp đảo tôn. Ô ô ô. Bất quá đang lúc này Chiến tranh kèn lệnh tiếng lần thứ hai vang vọng vô biên hốn đồn Xa xa Có đường hầm hư không hóa thành môn hộ xuất hiện Lớn vô cùng Tùy theo Nhiều đội đại quân đi ra Đồng thời Từng vị chân đạo bá chủ cũng là dáng lâm Khí tức bao phủ Cây nên kinh thiên bão táp Ngũ đại thần quốc viện quân đến rồi Lần này là ngũ Đại Thần Quốc Tinh Nhội Chi Quân Chính là những chân đảo đó bá chủ Cũng phần lớn đều là một kiếp bá chủ Không có độ kiếp đều là không có phái tới Không phải vậy thật sự lại vẫn là mấy cách ai cũng không dễ chịu Vượt qua một kiếp tốt xấu thần thông mạnh hơn một chút Bảo mệnh năng lực cũng là mạnh rất nhiều Hồng Hoang Thiên Địa Trư người nhất thời cảm giác được áp lực Biên Hoang Chi Thành bị xung kích lay động liên tục Vô cùng thần quang bao phủ Dường như cuồng chiều giống như vậy Rất nhiều cực phẩm trí bảo uy năng đều là bị ép xuống Đinh nhạc nhìn thấy màn này Nhất thời cao mày tiếp tục như vậy Biên Hoang Chi Thành nhưng là chẳng không được bao lâu À, soạt, tử sắc tiên lộ ngang qua thiên địa Đinh nhạc bản tôm rơi vào Biên Hoang Chi Thành bên trên Ánh mắt quét qua Tùy theo chính là bàn tay lớn vỗ một cái Khởi động trước kia khắc xuống đại trận Ấm Ấm Ấm Biên hoang chi thành phía trước cái kia mảnh thây chất thành núi Máu chảy thành sông đột nhiên nổ vang mà lên Sóng máu ngập trời Bí mật mang theo vô số cường giả thi thể bạch cốt sát khí trùng thiên Từng đảo huyết từng kiếm hóa thành Mật tê tê một mảnh Ui năng kinh thế Đồ khiến chân đảo bá chủ lui tránh a Từng mảng từng mảng đại quân đồng loạt Bị huyết kiếm chém giết Dường như tắt cỏ sống như vậy Trong trước mắt Mưa máu như chút nước mà xuống Sầm sầm tiếng vang không dứt bên tai Những đại quân kia thi thể đều là đập xuống Ở thây chất thành núi Máu chảy thành sông bên trong Mà như vậy Nhường đại trận uy năng lần thứ hai tăng cao hơn một chút. Tại sao có thể có như vậy cường đại trận? Trong trước mắt biên hoang chi thành trước hết rồi một đám lớn. Này để những người khác đại quân đều là quân tâm dao động. Sắc mặt ngơ ngác lui về phía sau. Sợ hãi vạn phần.